Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Làm bị thương nên cố gắng lùi ra phía sau Thi vương để thêm kiếm gỗ đâm qua người Từ miệng vết thương máu đen phun ra Tấm ướt hết áo Và rồi còn chạy lên láng khắp nền hang động Mất đi máu âm Yêu khí của Thi vương cũng giảm đi Biến thành một cái sát chết bình thường Không thể tấn công con người như lúc nãy nữa Sư phổ cương sau khi chiến đấu với Thi vương sức lực vẫn chưa phục hồi, hơi thở gấp gáp. Nhưng khi vừa thấy sắc chết kia trở lại bình thường, cơ thể đã chín muồi. Từ tay áo rút ra sợi dây bột màu đen, có hai đồng tiền xu. Thanh Sơn đạo nhân trong pháp đàn vô cùng hoảng hốt, một hô nhỏ giọng. Khi vương xảy ra chuyện, thì chắc có lẽ mạng sống của ông cũng không giữ nổi. Dù chính ông cũng sẽ nhận, phải sẽ đau đớn đến như nó mà thôi. Thanh Sơn đạo nhân chí khí bất hoại, Ông cho rằng sư phụ Cương chẳng qua cũng chỉ là một người bình thường, dân dã, không ngờ kết cục đã bị thay đổi. Không tỏ như ông nghĩ, và cái chết của Thiên Vương, một cương thi mà ông đã bỏ biết bao công sức mới có thể tu luyện được, khiến ông phải thay đổi thái độ và cách nhìn đối với sư phụ Cương. Chuyện đã đến nước này, dù sao hôm nay cũng không còn đường lui, chỉ còn cách duy nhất là liều mạng. Ngẫm đến đó, Thanh Sơn Đạo Nhân cánh vòng ống trọ của mình. Một dòng máu chảy ra, ông nhanh chóng dùng máu bôi lên thanh kiếm gỗ trong tay, sau đó tăng cường pháp lực, một lần nữa khuynh thanh kiếm niệm chú, điều khiển cương thư sống dậy và tiếp tục chiến đấu. Thân hình rồi sao cũng chỉ là một thân thể âm khí, không phải mình đồng cốt sắt, nhưng dưới tay lão đạo sĩ kia thì lại trở nên vô cùng đáng sợ. Ôi cái lão ta có ý định đánh thức nó dậy một lần nữa, sư phụ Cương lệnh đè phòng cạnh giác, thật không ngờ, sau khi ăn phải một nhát dao, cái mệnh lệnh của Thanh Sơn đạo nhân, nó liền lập tức giơ tay bổ nhào đến sư phụ Cương. Sư phụ Cương lúc này đã chuẩn bị sẵn một sợi gi chói đen, tiến đến chặn đánh. Thì vượng lúc này đã bị sư phụ Cương làm cho bị thương, nên lần này khi tấn công, nó không ít phần sợ hãi, còn sư phụ Cương thì thừa thắng xông lên, Thi Vương mặc dù khí thế nhưng cũng chỉ là cái xác cứng, sao có thể so tài bóng nghệ với một người nhiều năm kinh nghiệm như sư phụ của Tiểu Hào đây? Sư phụ cương nghiêm mình xoay người, bắt đầu tấn công, quăng ra độc tiễn su. Đồng tiễn su cổ dây đen quấn chặt lấy gánh của Thi Vương. Sư phụ cương dùng chiêu khôi tinh bối thi, bật ngã Thi Vương từ phía sau, không để Thi Vương kịp phản kháng, hai cái tay nhanh chóng hướng về phía trước. Dùng lực xít Một tiếng hét vang lên Đầu của tên cương thi hung hăng kia Liện đứt làm đôi Đầu của thi vương bay đi không chung Rơi xuống ngay trước pháp đạn Của thanh sơn đạo nhân Lần này chắc có lẽ Láo ta có làm cách nào Cũng không thể kêu thi vương dạy được nữa Thi vương bị đánh bại Thanh sơn đạo nhân cũng cảm thấy đau đớn như nó Người láo ta cứ như mất hết sức lực Láo ta cứ như mất hết sức lực Láo dùng kiếm gỗ trống lên sàn Người từ từ đổ xuống trước pháp đạn Lúc đầu còn lẫn tiếng tách thức, giờ chỉ nghe thấy tiếng gầm gừ phát ra từ cổ họng của lão đạo sĩ, mà dòng máu phun ra. Lúc này nhìn sang hướng Tiểu Hào, vẫn trảo của anh bé đứt mức xưng tấy cả lên, dòng máu về sau cũng bắt đầu mờ nhạt đi. Từ nãy đến giờ, cuối cùng anh cũng vết xong, vết cuối cùng có ký hiệu. Hoàn thành thành công, quay người lại, cầu xuất sáng thông báo với sư phụ cương giặc, ký hiệu đã vết xong. Sư phụ, cái hiệu vẽ xong rồi." Thế nhưng, khi quay sang, anh lại vô cùng bất ngờ. Bên cạnh sư phụ cương bây giờ, sao lại không thấy đầu của thi vương nữa, chỉ còn lại cái xác chỏng chọi không đầu, rủ nhặng tứ phía vây quanh, trông vô cùng kinh tởm. Tiểu Hào nhanh chóng chạy đến chỗ sư phụ cư, hỏi thăm ông ấy. Lúc nãy mọi sự chú ý của cậu đều chuyển hết trên bức vẽ, vì quá tập trung nên quên để ý cảnh giới xung quanh không quan sát cuộc chín vừa rồi. Nghe sư phụ nói, mối đe dọa đã được diệt, thay vì vui mừng, anh lại tỏ ra khá bất mãn, không kiềm được bản thân, giơ hai ngón tay trỏ vừa cọ sát linh đá, rồi nói sao sư phụ lại nhanh như vậy, tại sao không để lại cho anh xử lý. Vừa nói, anh vừa chỉ vào hai ngón tay anh đã vẽ lên nỗi, hai ngón tay đều nứt nẻ hết, nhưng cuối cùng lại chẳng đựng đến. Nhưng không thể trách sư phụ cương được. Nếu chữ anh vẽ xong, chắc ông cũng đã tan xác rồi. Chỉ có thể trách anh học vẽ không tinh thông, vẽ mỗi cái ký hiệu mà lâu đến thế. Thế nhưng cậu vẫn biện. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net